các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiệm. Mùi vị của em cũng tạm tạm, nó ngọt ngọt. Em kem mà. Mùi vani. Lệ Chiến nhìn thấy vài hộp kem chống không mùi vani trong thùng rác, không cần nghĩ cũng biết là cô ăn. mấy anh em nhà anh không thích đồ ngọt. Ám chỉ quá mức rõ ràng. Hoa Đình Đình có ngu mới không hiểu, đầu óc cô nổ tung. Anh chán sống rồi. Hoa Đình Đình dơ nắm đấm, Lệ Chiến nhanh chóng né ra. Anh vừa giận vừa nói. Phát điên gì vậy? Dù sao em cũng đang ngủ, coi như nằm mơ đi. Anh là đồ lưu manh, đó là nụ hôn đầu của tôi, đồ khốn kiếp. Hòa Đình Đình nhanh mồm nhanh miệng, thường ngày chỉ biết ngẹn ngào nói một câu khốn kiếp vào lúc này. Mắt cô đỏ hoe, thừa dịp lệ chiến ngây người, cô đấm vào cầm anh. Lệ chiến hô đau, anh bị cô đánh đến sái quai hàm. Hòa Đình Đình không hề biết, ngày ấy lệ chiến không có hôn cô, mà cô vì nụ hôn đầu bị cướp nên ghi hận trong lòng. Lệ chiến bị cô đánh xái quay hàm Nên mâu thuẫn giữa hai người càng chồng chất Những tấm hình quyến rũ của cô ngày ấy luôn lưu giữ trong điện thoại lệ chiến suốt nhiều năm Về sau khi hai người xa cách Nó trở thành niềm an ủi duy nhất của anh Do thủ trưởng lệ Nên con gái của lệ gia đều phải Nghe lệnh đến học viện quân sự Lệ nhiên và lệ túc đều đã đi Nhưng vì bà thương con út Nên lệ chiến là ngoại lệ Có điều lệ chiến ngỗ ngược Thường xuyên đánh nhau sinh sự bên ngoài Lần quậy với một nam lại đùa quà trớn Nên thủ trưởng lệ giận dữ Đòi đưa anh đi tu tâm dưỡng tính Lẽ ra ngay tiền lệ chiến sắp đi Hoài Đình Đình phải vui vẻ đốt pháo ăn mừng Nhưng càng gần đến ngày anh đi Cô càng cảm thấy trống trải Trước khi đi Lệ chiến tự hồ rất bận Anh không tìm Hoài Đình Đình gây chuyện Ngay cả gặp mặt cũng rất ít Cứ như thể anh đã quên cô hòa Đình Đình tuy sống yên ổn Nhưng lúc nào cô cũng thất thần Cô buồn bực Chẳng lẽ cô đúng như Đường Tâm nói, có cảm tình đặc biệt với Lệ Chiến? Mãi đến đêm trước khi Lệ Chiến lên đường, Hoài Đình Đình không chịu đựng nổi nội tâm dày vò nữa. Cô chạy đến Lệ gia tìm anh, rồi còn tiện tay trộm hai hộp thuốc lá đắt tiền từ phòng sách của ba mang tặng anh. Khi cô đến, Lệ Chiến đang bị thủ trưởng Lệ răn dạy. Hoài Đình Đình nấm nấp lo sợ đứng chờ một bên. Cô nghe một lát mới hiểu Lệ Chiến không muốn đến học viện quân sự. Trong thủ trưởng Lệ tức giận, ông đập bàn Anh hai và anh ba anh đều đi Anh có lý do gì không đi Con chưa bao giờ nói mình muốn đi Hôm nay tôi nói anh biết Anh không đi không được Dù phải kêu lính trói anh Tôi cũng bắt anh đi cho bằng được Trong ấn tượng của Hòa Đình Đình Thủ trưởng Lệ là một người hiền từ Hòa Đình Đình chưa thấy ông nổi giận đúng đúng bao giờ Cô sợ hãi phát run Lệ chiến nhìn thoáng qua cô Anh nói với thủ trưởng Lệ Ba nói nhỏ thôi còn đâu có điếc Anh làm phản rồi Thủ trưởng lệ chừng mắt nhìn lệ chiến Ông gầm lên giận dữ Nhìn thấy bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng Hòa Đình Đình vội đưa thủ trưởng lệ tách trà nhẹ nhàng ngăn cản ông Thủ trưởng lệ uống trà hạ hòa Ông chỉ tay vào lệ chiến Nói với Hòa Đình Đình Con hỏi thằng súc sinh này Tại sao không chịu đi cho bác Hòa Đình Đình vừa muốn lên tiếng Lệ chiến đã liếc cô Em đứng qua một bên đi Cô thở dài nói khẽ với lệ chiến Anh biện đại lý do nào đi Nếu không ba đánh anh chết đấy. Em tưởng ba tôi dễ bị lừa lắm ư? Vậy anh hãy nói thật. Chẳng lẽ có lý do không thể nói ai nghe? Hòa Đình Đình cũng muốn biết tại sao anh không chịu đi học viện quân sự. Là do anh sợ chịu khổ, không muốn bị quản thúc hay vì người nào đó. Lệ Chiến im thiên thiết nhìn cô. dáng vẻ cố chấp của anh chọc thủ trưởng lệ tức giận. Ông rút thắt lưng định đánh anh. Hòa Đình Đình phát hoàng, cô không hề nghĩ ngợi, chè chắn ngay cho lệ chiến, thắt lưng ráng xuống, quất mạnh vào cô. Không ai ngờ cô sẽ chịu đoàn giúp lệ chiến. Bà con hai người đều nghiệt mặt. Hòa Đình Đình bật ra tiếng đau, lệ chiến vội ôm trầm cô vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dữ dằn của lệ chiến. Cô sợ anh và thủ trưởng lệ lại gây gổ, cô kéo anh, nói với thủ trưởng lệ. Bác lệ, bác đừng chấp nhất anh ấy, con sẽ khuyên anh ấy giúp bác. Hòa đình đình nhanh chóng đẩy lệ chiến lên lầu Thủ trưởng lệ không ngờ mình đánh cô bị thương cơn giận của ông chuyển thành nỗi xót xa Giọng ông thoáng dịu đi Kêu lệ chiến bồi thuốc cho con Lên đến lầu Sắc mặt lệ chiến khó coi vô cùng Anh chỉ mắng cô thậm tệ Em ngốc hả Thế bà tôi rút thắt lưng Tại sao không tránh xa ra Ngón tay non nớt của cô xưng đỏ Bị anh trách mắng cô cũng nổi giận Anh yên tâm Lần sau tôi sẽ tránh ra bà anh có đánh anh chết tôi cũng không thèm để ý hòa đình đình xoay người muốn đi lệ chiến lại kéo cô em ngoan ngoãn ngồi yên để tôi bôi thuốc cho nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net